Chào mừng các bạn đến với kênh Truyền Ma Trình Thám, Lầu Ma Di Dịch. Mời các bạn đến với tập 9, mất nửa cái đầu, nằm trong bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lâm Lang. Trong tập trước, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở huyện Địa Bảo, tình hình rất gấp gáp khẩn trương, khiến nhóm người viên mục dã phải đi suốt đêm không nghỉ. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì Do đó, xe của nhóm viện mục giã chạy theo chiếc xe việt giã nhỏ của ngũ trí hồng để tới bệnh viện lớn nhất trong huyện. Nhưng hôm nay, bệnh viện có vẻ khác lạ. Ngoài cổng có ba cảnh vệ đang cảnh gác. Họ mời tất cả những người muốn đi vào qua phòng khám bệnh mà kiên quyết không cho bất cứ ai đi vào khu nội chú. Lúc này, chiếc xe của ngũ trí hồng đã tiến đến gần. Đầu tiên, anh ta hạ cửa kính xe xuống, nói hai câu với cảnh vệ. sau đó dùng tay chỉ vào xe của viên mục dã tiếp đấy anh ta lái xe vào khu nội chú còn trường khai thì lái xe theo sát phía sau của ngũ trí hồng và cũng thuận lợi tiến vào khu nội chú nhưng sau khi đi vào bọn họ phát hiện bên trong này còn canh gác nghiêm ngặt hơn bên ngoài, gần như cứ 3 đến 5 bước là lại có một chạm càng vào trong lại càng nghiêm đến tận trong cùng thì cảnh vệ phụ trách canh gác còn mặc đồ cách ly phòng dịch Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng viên mục dã. Trương Đại Quân ở sau cũng sầm mặt hỏi Chẳng lẽ chúng ta tiến vào vùng bị bệnh dịch hở? Trong lúc anh ta hỏi, Ngũ Trí Hồng đã dừng xe và không biết lấy từ đâu ra vài bộ đồ phòng dịch, đưa cho bọn họ rồi bảo Trước tiên mọi người cứ mặc vào đi mặc dù tôi không biết làm như vậy có tác dụng gì không? Sau đó mấy người bọn họ không nói thêm gì nữa. Nhìn kiểu này Cũng không giống như đang đùa giỡn. Thế là tất cả đều mặc đồ phòng dịch vào trước. Những người khác thì không sao. Chỉ riêng Trường Đại Quân hơi khó khăn. Thần hình của anh ta thật sự quá béo. Mấy bộ đồ phòng dịch mà Ngũ Trí Hồng tìm được. Không có bộ nào anh ta mặc vừa. Cuối cùng Trường Đại Quân dứt khoát ném bộ đồ phòng dịch không thể mặc vừa. Rồi bảo. Thôi không mặc nữa. Cứ thế này đi vào trong cũng được. Đoàn phòng lắc đầu. Không được. thì chưa rõ tình huống trong đó thì đừng nói là không mặc. Dù mặc cũng chưa chắc đã an toàn một trăm phần trăm đâu. Thôi trước tiên anh cứ ở trên xe đi. Mấy người chúng tôi vào xem rồi lại tính. Nghe đội trưởng nói như vậy, trường đại quần cũng không tiện nói gì thêm. Anh ta đành ngồi ở trong xe đợi mọi người. Đây là lần đầu tiên viên mục dã mặc loại quần áo phòng dịch này. Không biết vì sao khi cậu nghe được tiếng hít thở của mình vọng lại bên tai, Trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cảm giác kinh hoàng. Sau đó, mấy người bọn họ được ngũ chí hồng dẫn đường đi tới khoa truyền nhiễm ở tầng 8. Từ khi đi vào tòa nhà của khu nội trú, bọn họ nhìn thấy nhân viên y tế nào cũng mặc quần áo phòng dịch. Nếu không biết đây là bệnh viện huyện thì chắc sẽ nhầm là một trung tâm nghiên cứu virus mất. Thang máy tầng 8 vừa mở, mấy nhân viên y tế mặc đồ phòng dịch vội tiến ra đón. Bọn họ thấy ngũ trí hồng đi ở phía trước thì thở phào, Anh ta cũng không nói gì khác mà hỏi thẳng. Tình trạng hai bệnh nhân thế nào rồi? Một người phụ nữ hơi lớn tuổi trong số đó trả lời. Vẫn không tốt lắm. Cảm xúc luôn ở trong trạng thái vô cùng nóng nảy. Thuốc ăn thần tiêm lúc trước hoàn toàn không có tác dụng. Ngũ trí hồng gật đầu, nói tiếp. Được, tôi biết rồi. Đây là chuyên gia triển huyện mới đến. Bây giờ tôi dẫn họ vào xem tình huống của bệnh nhân. Người phụ nữ lớn tuổi đó nghe thấy chúng tôi nói muốn đi vào xem người bệnh thì dặn đi dặn lại. Đừng có đứng quá gần cửa sắt nhá, lực bộc phát của bọn họ mạnh lắm đấy. Mấy người viền mục dã nghe mà không hiểu lắm, nhưng ngũ trí hồng cũng đã nói là chờ bọn họ nhìn thấy người bệnh sẽ rõ. Vì thế mọi người cũng không tiện hỏi gì thêm nữa. Nhưng khi cả nhóm đi theo ngũ trí hồng vào căn phòng cuối hành lang thì lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật cả mình. Đó là một căn phòng bình thường Đã được tạm thời cải tạo Thành phòng chăm sóc đặc biệt Trên mấy cái cửa gỗ được cắn thêm hàng rào sắt Mà bên trong hàng rào sắt Chỉ có hai giường bệnh Và hai bệnh nhân Với dáng vẻ rất đáng sợ Hai bệnh nhân lúc này đang đứng trước hàng rào sắt Với đôi mắt vô hồn Thân thể đung đưa không theo quy luật nào Làn ra trên mặt bọn họ Chẳng có chỗ nào lành lận Không hiểu sao Có rất nhiều chỗ thối giữa Trông giống như một thi thể đang giữa nát vậy Nhưng bọn họ bây giờ Vẫn là người sống sờ sờ Có thể chạy, có thể nhảy Có thể hít thở Không hề có đặc điểm nào của người chết cả hoặc nhiễm là người có lá gan Cũng nhờ tuổi tác thấp nhất Trong cả nhóm Cậu ta chỉ nhìn thoáng qua là nhảy ngay sang một bên Buồn nôn nói Có chuyện gì xảy ra với hai người đó vậy Bọn họ bị bệnh truyền nhiễm à Sao nhìn trông kinh thế Nhưng hoắc nhiễm không hề biết Đây không phải là chỗ đáng sợ nhất. Có thể vì tiếng nói của cậu ta hơi lớn, hay người vừa rồi vẫn còn đang lắc lư, đột nhiên nổi điên, từ trong hàng rào vườn tay muốn bắt người để cắn, trông cực kỳ đáng sợ, cứ như zombie trong phim kinh dị vậy. Người cách hàng rào gần nhất lúc đó là tầng Nam Nam, mắt thấy cô sắp bị người bệnh bắt được, thì cô nhẹ nhàng tránh thoát trong nháy mắt. Viện mục dã thấy vậy mà giật mình, với tình huống vừa rồi, Thì đừng nói là một cô gái trẻ mà đến ngay cả cậu cũng chưa chắc có thể né được bởi vì vị trí đó quá gần hàng rào. Nhưng tặng nam nam không những tránh được, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Xem ra cô gái này không hề vô hại giống như vẻ bề ngoài. Còn về hoắc nhiễm, cậu ta vừa nhìn thấy dáng vẻ của hai người kia thì đã giật nảy mình. Sau đó bị họ đột nhiên nổi điên, dọa cho kêu á lên một tiếng. Chóng nháy mắt đã chạy ra xa vài mét. Nếu lật dưới tình huống bình thường, Trường Khai chắc chắn sẽ chế nhạo vài câu. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều bị dáng vẻ của hai người trong phòng bệnh hù dọa, cho nên chẳng ai để ý đến phản ứng của người khác. Trường Khai đờ mặt ra hỏi Hai người này không phải bị bệnh dại chứ? Ngũ Trí Hồng lắc đầu. Bên bệnh viện đã kiểm tra toàn thân cho bọn họ. Họ không phải nhiễm virus chó dại. hơn nữa lúc được cứu, Tinh thần hai người này vẫn còn tỉnh táo, họ còn biết tìm người để cầu cứu. Buổi đêm khi đưa vào nhập viện mới biến thành dáng vẻ này. Viên mục giã cẩn thận hỏi, các anh làm thế nào để xác định bệnh này sẽ lây lan? Ngũ trí hồng nghe xong liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó nghiêm túc nói, mọi người cũng đã nhìn thấy tình trạng của người bệnh, tôi dẫn mọi người ra khỏi đây trước. Có vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ giải đáp kỹ càng. Viên mục giã nhìn quanh hoàn cảnh chỗ này, đúng là không thích hợp để ở lại trong một thời gian dài. Hơn nữa bộ đồ phòng dịch trên người cũng rất khó chịu, mặc dù mới chỉ mặc được một lúc, cậu đã cảm giác mình toát hết cả mồ hôi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ngũ Trí Hồng dẫn bọn họ đến nhà khách trong huyện, đồng thời sắp xếp cơm trưa để chiều đãi. Dù sao mấy người viên mục giã tới đây cũng là để giúp đỡ, không cầu sơn hào hải vị thì ít nhất cũng phải có bữa cơm để đãi khách. nhưng ngoại trừ trương đại quân vẫn chén nhiệt tình những người khác chẳng thấy thèm ăn chút nào đoàn phong thấy vậy bèn chủ động cầm một cái đùi gà và nói tranh thủ thời gian ăn đi sắp tới còn phải dốc sức làm việc đó trương khải nói với vẻ buồn nôn hai người vừa rồi trông buồn nôn quá anh ngũ à nếu biết thế này nên nghe lời anh mà ăn cơm trước ngũ chí hồng hơi ngượng đều là lỗi của tôi tôi đã không nói rõ là sẽ gặp cái gì. Viên mục dã không muốn ăn cũng không phải vì hai người đó trông rất buồn nôn, dù sao thì cậu cũng đã làm cảnh sát nhiều năm rồi, có loại thi thể nào mà chưa từng nhìn thấy chứ. Những thứ đó đều là thi thể mà không phải người đang sống sờ sờ. Trong mắt viên mục dã, đó chỉ là một khối thịt nát nên chẳng có gì khó chịu cả. Nhưng hai người vừa rồi lại khác, bọn họ còn sống nhưng lại không khác gì thi thể. Vừa rồi Ngũ Trí Hồng đã nói, hai người đó phát bệnh chưa được một tuần, nếu như vẫn không tìm được phương pháp chữa trị, vậy cuối cùng chẳng lẽ bọn họ sẽ nát thành một bộ xương? Lúc này đoàn phòng cầm đũa mở màn trước. Ăn một chút đi, có biết lãng phí lương thực là rất xấu hổ không? Trường đại quần đang ăn uống hăng say cũng nói trên vào. Tôi thấy chắc mấy cô mấy cậu chưa bị đói bao giờ. Nếu không, kể cả bên cạnh có một đống phân Thì vẫn có thể ăn uống như thường Hoác nhiễm ngồi bên cạnh anh ta Chuẩn bị nổi điên Thì tăng nam nam vẫn luôn yên lặng Bỗng lên tiếng Anh đại quân, tôi xin anh đấy Anh có thể chỉ ăn mà không nói được không Trường đại quân lập tức cười làm lành Hề được, được, được Em nam đã mở miệng Tôi không nói nữa, Mọi người ăn đi Không thức ăn nguội mất bây giờ Sau khi ăn cơm xong Ngô Trí Hồng mới kể toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối, cũng trả lời nghi ngờ trong lòng mọi người. Trong khu vực thuộc huyện địa bảo quản lý có rất nhiều núi, là nơi được rất nhiều du khách lựa chọn. Nhưng một thời gian trước, nhiệt độ ở đây bất ngờ hạ xuống, có rất nhiều du khách bị nhốt trong núi. Sau khi cơ quan quản lý nhận được rất nhiều yêu cầu xin giúp đỡ, họ bèn tổ chức nhân lực lên núi cứu hộ. Hai bệnh nhân này chính là du khách đã được cứu về. trong lần hành động đó lúc đó nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị xuống núi để về thành phố bông nhiên họ nghe được tiếng còi thấp thoáng từ khe núi gần đó khi nhân viên cứu hộ chạy tới thì thấy có hai người đang nằm co quắp trên mặt đất lúc ấy chồng hai người đó rất yếu họ còn không đủ sức để nói chuyện nhưng vẫn cố nói được tên của mình đồng thời bảo nhân viên cứu hộ liên hệ với người nhà của họ vì chưa biết rõ tình trạng của hai người này nên nhân viên cứu hộ ngay lập tức đưa họ vào bệnh viện có điều kiện tốt nhất ở huyện để cứu chữa. Bác sĩ khám nhanh, lúc đầu chỉ coi họ như bệnh nhân bình thường và nghĩ rằng hai người này bị sốc tạm thời do nhiệt độ thấp. Sau khi điều trị vài bước cơ bản thì đưa họ vào phòng bệnh để theo dõi. Mấy ngày qua, những người leo núi giống bọn họ được đưa tới bệnh viện khá nhiều, chỉ cần nghỉ một hai ngày trong viện là có thể hồi phục. Cho nên nhân viên cứu hộ Cũng không thông báo với gia đình họ Nhưng Mọi người không ngờ được là Đêm hôm đó Hai người du khách này đột nhiên phát bệnh Không những đầu óc không tỉnh táo Mà họ còn tấn công người khác Họ còn cắn bị thương một nữ y tá Trong bệnh viện Lúc đó mấy bác sĩ nam trong bệnh viện Phải cố hết sức mới trói được hai người này vào giường Sau đó tiêm thuốc an thần Nhưng bọn họ vẫn liên tục dễ dụa Thỉnh thoảng còn muốn nhào tới cắn người Bên phía bệnh viện lúc đầu cũng nghi ngờ Hai người kia bị một loại động vật nào đó Ở trong núi cắn bị thương Nên mới nhiễm bệnh dại Nhưng sau khi kiểm tra toàn diện Bệnh viện đã loại bỏ khả năng này Đồng thời họ phát hiện ra một loại virus Chưa biết tên trong máu hai người đó Sau đó bệnh viện ngay lập tức kiểm tra Cô y tá đã bị cắn Kết quả trong máu cô ta cũng xuất hiện Loại virus chưa biết tên này Qua kết quả xét nghiệm, bệnh viện đã cho ra một kết luận loại virus chưa biết tên này có khả năng truyền nhiễm. Đến lúc này, mọi người mới nhớ đến việc phải liên hệ với người nhà hai người kia đồng thời báo cáo lên cấp trên để có thể đề phòng bệnh dịch lây lan. Nhưng vào lúc bệnh viện chuẩn bị dùng điện thoại của hai người đó để liên hệ với người nhà thì lại phát hiện một đoạn video mà bọn họ quay trước khi lên đường. Người quay video tên là Lam Du Hiên Là một trong số hai người bệnh kia Hơn nữa trong video Cũng xuất hiện một người bệnh khác Tên là Lý Thành Khải Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là Bọn họ không phải chỉ có hai người tiến vào núi Mà là một đoàn du khách Do làm du hiền dẫn đầu Tiếp đấy Ngũ Trí Hồng cho mấy người đoàn phòng Xem đoạn video kia Sau khi xem xong Viên Mộc Giã suy đoán Trong video Trừ hai người họ làm lý thì còn có ít nhất 5 du khách đã cùng lên núi. Vấn đề lúc này đã trở nên nghiêm trọng, bởi vì bây giờ bọn họ chỉ tìm được Lam Du Hiên và Lý Thành Khải. Vậy có nghĩa là những người còn lại, hoặc đã lạc trong núi, hoặc cũng bị nhiễm thứ bệnh kỳ quái này, và hiện giờ không biết còn sống hay đã chết. Cần nhắc thấy tình hình rất nghiêm trọng, các cơ quan phụ trách ở địa phương lập tức tổ chức nhân viên lên núi tìm kiếm, Bởi vì đám người làm du hiền đã tưởng nói trong video là muốn đến thôn tiến lên để thám hiểm. Cho nên nhân viên tìm kiếm ngay từ đầu đã xác định phạm vi là vùng núi xung quanh thôn tiến lên. Và bọn họ tìm đến người dẫn đường để tìm hiểu cụ thể con đường phải đi như thế nào. Nhưng khi hỏi vài người dẫn đường lại không có ai từng nghe nói qua về thôn tiến lên này. Sau đó nhân viên công tác đã có được câu trả lời từ cục dân chính. Hơn 40 năm trước đúng là có một nơi gọi là thôn tiến lên Nhưng không biết sau này vì lý do gì Mà toàn bộ thôn dân đã bị di rời Từ trong núi sâu ra rồi định cư trong huyện Không hiểu những cô cậu thanh niên kia Biết được thôn tiến lên từ chỗ nào Còn nhất định phải lên núi tìm nó Khi nhận viên công tác tìm được những thôn dân cũ Của thôn tiến lên đang sống trong huyện Họ phát hiện những người này đều đang ngoài 80 tuổi Đừng nói là để mấy người này dẫn đường, bọn họ mà có thể đi ra khỏi nhà là đã quá khỏe mạnh rồi. Không biết tại vì sao mà những người già này đều có một đặc điểm rất kỳ lạ, đó chính là bọn họ đều không có con cái, tất cả đều là người già neo đơn được chính phủ nuôi. Hơn nữa, toàn bộ bọn họ đều không thể nghe người khác nhắc đến thôn tiến lên, ai mà nhắc đến thì giống như lấy đi một nửa mạng sống của bọn họ vậy. Không thể hỏi được gì từ miệng mấy người già này, đám người ngũ trí hồng đành phải tìm cách khác. Cuối cùng họ tìm được một dân buôn thảo dược. Hắn nói ông của mình từng đi qua cách thôn đó nên có thể nói đại khái vị trí. Sau khi có được vị trí, 15 người tạo thành một đội cứu hộ đã xuất phát vào 3 ngày trước để đi tới cái thôn nhỏ bị lãng quên trong núi kia. Mà bên phía bệnh viện cũng mời chuyên gia truyền nhiễm của tỉnh đến hội trần. để xem rốt cuộc Lam Du Hiên và Lý Thành Khải đã bị nhiễm loại virus gì. Chuyện đến nước này rồi, nhưng đám người ngũ trí hồng vẫn chưa nghĩ đến việc mời người của số 54 đến. Đừng thấy chỗ này nhỏ, nhưng trên lĩnh vực tìm kiếm, họ vẫn rất chuyên nghiệp, vì dù sao ở đây cũng hay có du khách đến tham quan, nên về phương diện tìm kiếm cứu hộ cũng không kém hơn các chỗ khác. Nhưng mọi người không ngờ được là Vào ngày thứ hai sau khi vào núi đội cứu hộ đã mất liên lạc với trung tâm. Bọn họ đã thử tất cả các thiết bị truyền thông tin nhưng không thể liên lạc được với đội cứu hộ. Tình thế đã trở nên càng thêm nghiêm trọng. Người mất tích còn chưa tìm được mà lại bồi thêm người đi cứu hộ. Khi lãnh đạo địa phương rốt ruột lại muốn phái thêm một đội cứu hộ nữa lên núi. Một đồng chí lão thành đã về hưu nhiều năm. Nghe được chuyện này, bèn lập tức gọi điện cho lãnh đạo để ông ta gọi cho đội cứu hộ thứ hai yêu cầu họ rút ra khỏi núi. Vị đồng chí lão thành này, dù đã về hưu, nhưng địa vị ở đó vẫn khá cao. Một là lúc ông ta còn tại nhiệm, đã làm ra khá nhiều cống hiến cho địa phương. Hai là ông ta cũng khá cao tuổi, năm nay đã hơn 90. Không ai hiểu rõ tình huống của huyện địa bảo vài thầm niên trước hơn ông ta. Vị đồng chí lão thành này kiên trì yêu cầu lãnh đạo rút đội thứ hai từ trong núi về. hoàn toàn là do một chuyện cũ. Từ hơn 40 năm trước, mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại, ông ta đều cảm thấy run rời. Vị đồng chí Lão Thành này tên là Kỳ Thắng Lợi, năm đó là một cán bộ dân chính của huyện Địa Bảo. Có một năm do nhu cầu công việc, nên ông ta phải vào sâu trong núi, đi đến một nơi gọi là thôn tiến lên để điều tra. Lúc này thôn tiến lên rất hẻo lánh, giao thông không tiện lợi, Mọi người trong thôn muốn ra khỏi ngọn núi lớn đó thì phải đi bộ vài chục cây số trên đường núi. Có những lúc gặp trời mưa còn không ra khỏi thôn được. Vì thế, bình thường nếu không phải việc quan trọng liên quan đến tính mạng thì người trong thôn sẽ không ra khỏi đó. Thậm chí có nhiều người vì không tiện ra ngoài mà chẳng có cả hộ khẩu. Kỳ thắng lợi đi lần đó chủ yếu là để kiểm tra số lượng nhân khẩu của thôn. Nếu như có nhiều hộ không có hộ khẩu Ông ta sẽ xin phép lãnh đạo xem có thể xử lý vấn đề này cho các thôn dân không. Lúc đầu kỳ thắng lợi cương nghĩ thôn tiến lên chỉ hơi xả một chút, đường hơi khó đi thôi. Đợi khi ông ta điều tra nhân khẩu xong thì sẽ tìm cách sửa con đường ra vào cho thôn. Ý tưởng của ông ta rất tốt, nhưng đồng hương nghe xong lại cười mà không nói gì. Đến khi ông ta đi trên con đường này mới phát hiện việc sửa đường là quá không thực tế. Công trình này quá lớn nên không có lời Phí công phí sức Còn không bằng rời toàn bộ thôn dân ra khỏi núi Sau khi kỳ thắng lợi đi vào Cảm giác đầu tiên của ông ta Là chỗ này quá lạc hậu Đừng nói là đèn điện hay điện thoại Đến cả điện cũng không có Cả thôn đều sống dựa vào ông trời Được mùa thì ăn no Mất mùa thì toàn thôn vào núi Kiếm hoa quả để lấp đầy bụng Bởi vì kỳ thắng lợi Là cán bộ của huyện nên trưởng thôn đã tiếp đái ông theo cấp bậc cao nhất Nhưng cho dù là như thế Kỳ Thắng Lợi chỉ nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn rồi cũng không nuốt được Không phải ông ta kén chọn mà bàn đồ ăn đó đúng là rất khó nuốt Lúc đó điều kiện sống của mọi người cũng không hề tốt Kể cả trong huyện có kinh tế khá hơn thì ăn thịt vẫn là chuyện xa xỉ Đừng nói đến cây thôn ở nơi lạc hậu này Người trong thôn không có tiền mua thịt Nên lúc họ muốn ăn thịt thì phải lên núi kiếm thịt rừng. Dần dần họ càng ăn nhiều thứ hơn trước, cái gì bay trên trời hay chạy trên đất. Gần như ngoài vật có bốn chân là bàn ghế ra thì không có thứ gì là họ không dám ăn. Những món ăn mặn trên bàn, ngoài một ít gà rừng, thỏ rừng thì còn lại toàn là rắn, côn trùng, chuột, kiến. Kỳ thắng lợi đã quen với đồ ăn bình thường, đúng là khó mà nuốt được. Nhưng dù sao đây là người khác thịnh tình chiều đãi, ông ta cũng đành cố ăn một ít rau dại và mộc nhĩ rừng. Kỳ Thắng Lợi cứ nghĩ là mình nói rõ ý đồ đến xong, người trong thôn sẽ ủng hộ nhiệt tình, ý nghĩ của ông ta. Nhưng ông ta không ngờ được là khi ông nói muốn xin cấp trên cho rời toàn thôn ra ngoài, toàn bộ người trong thôn lại đứng ra phản đối. Lúc đó trưởng thôn nói thẳng, Cán bộ kỳ, tôi biết anh có lòng, Nhưng à, mấy người chúng tôi đã sống ở đây cả đời rồi. Giờ đột nhiên anh bảo chúng tôi rời đi để sống ở chỗ khác. À, chúng tôi chắc chắn không hề muốn. Đúng là điều kiện ở đây kém xa trong huyện. À, nhưng chúng tôi đã quen với cuộc sống như thế này, cho nên không cảm thấy khổ đâu. Kỳ Thắng Lợi không muốn bỏ cuộc sớm như vậy, ông ta tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Nhưng ngài có nghĩ cho đời sau rồi những đời tiếp sau nữa không? Kinh tế của đất nước chúng ta thay đổi từng ngày. Cần đời sau có văn hóa về tri thức để xây dựng nó mà mấy người ở lại nơi này chưa nói đến chuyện kinh tế lạc hậu. Quan trọng nhất là những đứa trẻ không được học hành. Trường thôn nghe vậy bèn cười khan một tiếng rồi nói Hơi học hành à? Toàn bộ thôn của chúng tôi đều không tìm được một quyển sách nào. Đọc vật đó thì có ích gì đâu. Còn không bằng sớm học cách lên núi đảo lâm sản Trong nhà nếu không có lương thực thì cũng không bị đói. Kỳ thăng lợi biết loại quan niệm này không phải hình thành một sớm một chiều, nên sẽ không thể thay đổi ngay vì vài câu nói của ông ta. Nhưng ông đã đến đây thì vẫn phải tiếp tục hoàn thành việc điều tra nhân khẩu. Thế là ông ta thường lượng với trưởng thôn, vào ngày mai sẽ đi các nhà để xác minh nhân khẩu. Lần này trưởng thôn không có ý kiến gì mà chỉ liên tục nói Yên tâm, yên tâm. Người trong thôn nhất định sẽ tích cực phối hợp với cán bộ kỳ. Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn dẫn theo kỳ thắng lợi đi đến từng nhà, cẩn thận đăng ký cho từng hộ gia đình. Trong quá trình này, kỳ thắng lợi phát hiện ra một vấn đề. Đó là trong số các thôn dân có khá nhiều người bị bệnh ngoài da, trên người họ xuất hiện các đám màu đỏ rất to. Thoạt nhìn trông rất nghiêm trọng. Sau đó ông cũng hỏi trưởng thôn về vấn đề này. Tại sao trên người các thôn dân lại có những đám màu đỏ? Trường thôn nghe xong bèn cười đáp: hề, cán bộ kỹ không biết đó thôi. Chúng tôi sống trong núi nên trên người lúc nào cũng ẩm ướt, thỉnh thoảng bị chút bệnh tật là quá bình thường.” Kỳ thắng lợi hơi giật mình hỏi: “Thường xuyên bị như vậy sao? Có đi khám bác sĩ không?” Không ngờ trưởng thôn lại chẳng quan tâm. Mấy chuyện nhỏ này mà phải đi khám bác sĩ à? Không đau không ngứa, cần gì bác sĩ chứ? Kỳ Thắng Lợi nghe vậy thì cảm thấy lo lắng cho vấn đề chữa bệnh của những thôn dân này. Dù sao người ta là ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không bị bệnh được? Thôn tiến lên đi lại không tiện, nếu thật sự bị bệnh ngủy cấp mà chờ để đi đến chỗ bác sĩ, chắc người bệnh đã chết trên đường rồi. Thế là lúc này Kỳ Thắng Lợi ra luôn một quyết định. Mà kệ đối mặt với lực cản lớn đến mức nào, ông ta cũng nhất định phải giúp người dân thôn tiến lên, di chuyển ra khỏi núi. Khi đó, Kỳ Thắng Lợi vẫn chưa biết mình phải đối mặt với loại lực cản nào. Hai ngày sau, ông hoàn thành xong việc đăng ký của toàn thôn, chuẩn bị trở về trên huyện. Không ngờ đúng vào sáng, ông ta định khởi hành. Thì trong thôn có chuyện xảy ra. Có một thôn dân họ làm lên núi Bắt Thỏ. Vậy mà không cẩn thận, lăn từ trên sườn núi xuống, rồi hôn mê. Sau khi kỳ thắng lợi biết chuyện, lập tức bảo trưởng thôn chuẩn bị xe bỏ để đưa người đó xuống núi. Nhưng trưởng thôn nghe xong lại từ chối. Không cần đâu, trong thôn của tôi có thầy thuốc, không cần làm phiền đến cán bộ kỳ. Kỳ thắng lợi nghe mà thấy không ổn, lúc người thôn dân đó được nhắc trở về, miệng mũi chảy đầy máu, nhìn là biết bị ngã khá nặng. Thầy thuốc của thôn chắc chắn không thể chữa được Nếu như để chậm trễ Thì người đó khó sống Nhưng không biết tại sao Mà thái độ của trường thôn lại vô cùng kiên quyết Ngay cả người nhà của thôn dân đó Cũng không đồng ý đưa người đến huyện Điều này khiến kỳ thắng lợi này sinh nghi ngờ Chẳng lẽ còn có cái gì Quan trọng hơn mạng người sao Bởi vì lo lắng tình huống Của thôn dân này Kỳ thắng lợi cũng không về huyện đúng như kế hoạch Mà ở lại trong thôn thêm một ngày Còn người thôn dân bị thương kia cũng đúng như những gì mà Kỳ Thắng Lợi lo lắng. Người đó đã chết sau đó không lâu. Kỳ Thắng Lợi hoàn toàn không hiểu rốt cuộc những người ở đây suy nghĩ kiểu gì. Thế này chẳng phải xem mạng người như cỏ rác sao. Mặc dù người kia có đưa đến bệnh viện cũng chưa chắc có thể cứu sống. Nhưng như thế vẫn tốt hơn so với việc nằm nhà chờ chết chứ. Dù sao đưa đi thì vẫn có một chút hy vọng sống mà. Người đồng hương trước đây dẫn kỳ thắng lợi đến, không phải người trong thôn. Hắn là một thầy thuốc thường xuyên hái thuốc trong núi. Thỉnh thoảng cũng đi vào thôn để thu mua một ít thảo dược mà thôn dân hái được, cho nên rất quen thuộc tình huống ở nơi này. Lần này trước khi lên núi, hai người đã hẹn cẩn thận. Trước tiên, hắn sẽ đưa kỳ thắng lợi tới đây, rồi sau đó sẽ tự mình lên núi hái thuốc. Hái xong hắn sẽ quay về để dẫn kỳ thắng lợi ra ngoài. Vậy mà khi vị thầy thuốc này quay lại Thì đúng lúc gặp người thôn dân bị ngã chấn thương Cho nên hắn cũng ở lại trong thôn Đợi kỳ thắng lợi thêm một ngày Bây giờ người thôn dân kia đã chết Hắn bèn khuyên Kỳ thắng lợi đừng xen vào việc của người ta Mà tranh thủ đi xuống núi cùng hắn Nhưng ông kỳ thắng lợi Lại là người có tính cách thẳng thắn Ông ta không hiểu Tại sao người trong thôn Lại đối xử với người thân của mình Lạnh lùng như thế tha để người đó nằm chờ chết Ở chỗ này, chưa nhất định không dẫn bọn họ đến bệnh viện để khám. Vị thầy thuốc kia thấy kỳ thắng lợi vẫn cứng rắn, chưa thích quan tài, chưa đổ lệ. Bèn nói nhỏ, Người trong thôn này không thể chết ở bên ngoài. Kỳ thắng lợi nghe vậy mà giật mình, vội vàng truy hỏi, Cái gì gọi là không thể chết ở bên ngoài? Vị thầy thuốc kia thấy giọng kỳ thắng lợi hơi to, vội vàng ra dấu yên lặng, rồi nói, Nói nhỏ chút Đừng để người ở đây nghe được, cụ thể thế nào thì không thể giải thích bằng một hai câu. Tối hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi, anh cứ nhìn là biết. Nhưng tôi nói trước, buổi đêm mà kệ nhìn thấy cái gì cũng không được nói ra. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Kỳ Thắng Lợi cảm thấy rất khó hiểu trước dáng vẻ thần thần bí bí của vị thầy thuốc này. Chẳng lẽ thôn tiến lên có phong tục, người không thể chết ở bên ngoài. Vào buổi tối, sau khi ăn cơm, vị thầy thuốc kia thở ra một hơi, rồi nói với kỳ thắng lợi. Hôm nay ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi cả ngày trên đường núi đó. Kỳ thắng lợi vừa định bảo mình không mệt, thì thấy vị thầy thuốc kia đang nháy mắt, thế là ông ta cũng kịp phản ứng bằng cách vội vàng phụ họa. Đúng vậy, phải ngủ sớm một chút mới được. Trường thôn đang ngồi cùng bàn ăn cơm, nghe thấy thế, thì trên mặt lộ về vui mừng. Ông ta lập tức bảo vợ sắp xếp phòng ngủ Cho kỳ thắng lợi và thầy thuốc Không ngờ hai người vừa nằm một lúc Đang nghe thấy bên ngoài Vàng lên những tiếng bước chân Kỳ thắng lợi nhắm mắt lại Cẩn thận lắng nghe Mặc dù không có người nói chuyện Nhưng nghe tiếng động Thì thấy số người bên ngoài khá nhiều Chắc là một đám người đi ra từ nhà của họ Kỳ thắng lợi vừa định hỏi Vị thầy thuốc kia là chuyện gì đang xảy ra Thì hắn lại dùng một tay Bịt miệng ông ta lại và nói Shh. Chờ những bước chân đó dần đi xa Vị thầy thuốc mới từ từ thả lòng ông ta ra Những người này đi làm đám ma cho đại ngưu Kỳ thắng lợi lấy làm khó hiểu Đưa tang vào buổi đêm mà Đây là phong tục gì thế Vị thầy thuốc kia trả lời với vẻ bí ẩn Đi nào tôi dẫn anh đi xem Sau khi xem xong anh sẽ biết Vì sao mà dù để người chết Cũng không chịu mang ra ngoài Tiếp đó, vị thầy thuốc kia dẫn kỳ thắng lợi, lặng lẽ đi theo phía sau đội ngũ đưa tang Sau khi đoàn người đi tới khu rừng rậm bên cạnh thôn, thì dừng lại. Vì đề phòng những thôn dân đó phát hiện, vị thầy thuốc kia kéo kỳ thắng lợi, nấp vào trong một đám bụi cỏ, quan sát hành động của họ. Còn thôn dân đã chết kia, bị những người khác nâng lên rồi từ từ đặt trên đống củi. Dường như họ muốn hỏa táng thi thể này. Đến giờ phút này, Kỳ thắng lợi cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường, mặc dù vào thời điểm đó cũng rất ít người hỏa táng thi thể, nhưng biết đâu dân thôn ở đây có nhận thức tiền tiến, hoặc có thể bọn họ có truyền thống hỏa táng thi thể thì sao? Vì thế, kỳ thắng lợi cũng không cảm thấy những người này lên lút hỏa táng một bộ thi thể vào ban đêm có gì không đúng. Đến tận lúc ông ta vô tình nhìn thấy thi thể thôn dân đang đặt trên đống lửa kia, bỗng khẽ nhúc nhích. Phản ứng đầu tiên của kỳ thắng lợi lúc đó chính là người này vẫn chưa chết bọn họ cách xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy người thôn dân kia nhúc nhích huống hồ là những người đứng gần đó vậy mà những người xung quanh không hề tiến lên xem xét tình huống mà lại bị dọa phát sợ thậm chí một người trẻ tuổi trong đó còn dơ cuốc đập vào đầu người thôn dân tưởng là đã chết kìa kỳ thắng lợi thấy vậy lập tức hét lên dừng lại các người làm gì thế Tiếng hết này của Kỳ Thắng Lợi chẳng những làm vị thầy thuốc đang ngồi cạnh giật mình mà cũng dọa những thôn dân đến đưa tang. Cũng chính vì tiếng hết rách cả cổ họng này của Kỳ Thắng Lợi mà người trẻ tuổi kia bị lệch tay chiếc quốc đập bay nửa đầu của thi thể. Kỳ Thắng Lợi thấy vậy trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ông ta không ngờ những thôn dân nhìn bình thường rất hiền lành chất phác này. Vậy mà lại độc ác không còn nhân tính đến thế. Lúc này Trường thôn nghe tiếng thì quay đầu nhìn về phía kỳ thắng lợi. Trên mặt ông ta lập tức không còn giọt máu. Sau khi do dự một lúc, ông ta mới nói bằng giọng run rẩy Cán bộ kỳ, cậu nghe tôi giải thích. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Thật ra trong tình huống này, trường thôn có giải thích thế nào cũng có vẻ vô lý. Bởi vì trong lòng kỳ thắng lợi đã có kết luận. Đó chính là những thôn dân này không biết vì lý do gì, Đã giết hại một thôn dân vẫn còn chưa chết Không ngờ đúng lúc này Bỗng có tiếng hét thất thanh Của một người phụ nữ vang lên Kỳ Thắng Lợi ngẩng đầu nhìn Thì thấy thôn dân bị gõ mất nửa đầu kia Đang lắc lừa đứng lên Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người ở đây đều bị dọa chạy tán loạn Vị thầy thuốc kia thấy vậy bèn lôi kéo Kỳ Thắng Lợi chạy về phía thôn Kỳ Thắng Lợi cũng bị dọa sợ choáng váng Từ trước đến giờ Ông ta chưa từng nhìn thấy người chỉ còn nửa cái đầu mà lại còn có thể đứng dậy đi lại. Lúc này có một tiếng hét thảm làm kỳ thắng lợi phục hồi tinh thần. Ông ta nhìn thấy người đàn ông còn nửa đầu kia ôm lấy một người bị dọa đến đờ người ra rồi há mồm cắn. Cổ họng người kia trồng nháy mắt bị xé rách máu lập tức trào ra. Có mấy thôn dân khá dũng cảm cầm quốc đi qua cứu người nhưng bất kể có đánh thế nào thì người bị mất nửa đầu kia cũng không chịu nhả. Kỳ thắng lợi thấy thồn dần bị cắn, chắc chắn là không thể cứu được nữa. Bởi vì cứ tiếp tục cắn như vậy, cổ của người đó sẽ bị đứt mất. Nhưng chuyện kinh khủng vẫn còn ở phía sau. Đúng lúc này, cây gã còn nửa đầu kia bất ngờ buông người thôn dần bị cắn gần chết đó ra, rồi quay người, nhào với phía một người khác gần hắn nhất. Người kia mặc dù tránh kịp, nhưng trên vai lại bị cắn một phát. Lúc đó mấy thôn dân đến cứu Cũng lần lượt bị cắn Tiếng kêu thảm tiết liên tục vang lên trong rừng Kỳ thắng lợi không hiểu Tại sao lại biến thành như vậy Ông ta ngây người đứng yên tại chỗ Mặc cho thầy thuốc cố gắng kéo thế nào Cũng không thể làm ông ta di động Dù chỉ nửa bước Cuối cùng cây người to khỏe Đã cầm cuốc nện vào đầu thi thể lúc nãy chạy tới Hắn dùng hết sức lực Nện gã kìa một nhát Thế là nửa cái đầu còn lại cũng bày mất Đến lúc này, gã đó mới triệt để ngã xuống không động đậy nữa. Giờ khắc này, Kỳ Thắng Lợi vẫn chưa tỉnh hồn khi nhìn cây gã thôn dân cả người đầy máu đang nằm trên mặt đất kia. Từ trước đến giờ, ông ta chưa bao giờ gặp chuyện đáng sợ như vậy. Thậm chí ông ta còn không đủ can đảm để qua cứu những thôn dân bị thường đó. Cũng may lúc này thầy thuốc thấy cây gã tấn công mọi người đã không đứng dậy được nữa. Bèn lấy hết can đảm đi qua kiểm tra tình trạng những thôn dân bị thương và giúp họ cầm máu. trưởng thôn nhìn những thôn dân bị thương đang diên gì mà liên tục thở dài. nhưng việc đã đến nước này thì nói gì cũng đã muộn. ông ta chỉ đành chỉ huy mấy người trẻ tuổi trong thôn chuyển bộ thi thể không đầu kia lên đống lửa để đốt. còn về những thôn dân bị thương, trực tiền cứ nhấc về rồi tính. kỳ thắng lợi cuối cùng vẫn bị vị thầy thuốc kia dùng sức lôi về trong thôn. Hai người bọn họ, dù sao không phải là người trong thôn, nên có một số việc tham gia nhiều sẽ không tốt. Còn vị thầy thuốc kia hiện giờ cũng đang rất hối hận khi dẫn kỳ thắng lợi đi rình trộm đưa tàng. Hắn không ngờ được kỳ thắng lợi lại đột nhiên hô to như vậy. Chuyện xảy ra ngoài y muốn ở lần đưa tang này đã khiến sáu thôn dần bị thương nặng nhẹ khác nhau. Người bị thương nặng nhất trong số đó là người bị cắn vào cổ. Trong tình trạng của hắn... thì chắc không sống được vài ngày nữa. Kỳ thắng lợi quá sốc, nên khi về không thể ngủ được, ông ta liên tục tự hỏi, tại sao có thể như vậy? Sao còn sống chứ? Vị thầy thuốc kia thấy cứ tiếp tục như thế cũng không ổn, thế là hắn lén nói cho kỳ thắng lợi biết. Thật ra, thôn tiến lên, một trăm năm qua vẫn luôn như thế này, người mà chết là phải lập tức hỏa táng, Hơn nữa trước khi hỏa táng còn phải đập nát sọ. Trước đây khi tôi đi ngang qua đây cũng từng nhìn lén vài lần. Nhưng từ trước đến giờ tôi không hề biết những người này chết rồi mà còn có thể sống lại. Kỳ thắng lợi nghề vậy thì trần trừ hỏi. Người đó đã chết thật rồi à? Thầy Tuốc thở dài đáp. Lúc Lam Đại Nghiêu được nhấc về thì anh cũng đã thấy anh ta bị thương đến mức nào rồi đấy. Chắc chắn đã ảnh hưởng tới nội tạng, nếu không đi đến bệnh viện lớn để cứu chữa, thì làm sao có thể sống được? Kỳ Thắng Lợi không tin mà hỏi ngược lại, vậy nếu anh ta đã chết, tại sao lại có thể đứng dậy? Thầy thuốc nói với vẻ sợ hãi, có thể là xác chết vùng dậy chăng? Kỳ Thắng Lợi lắc đầu, đó chỉ là mê tín của thời phong kiến thôi, người chết không thể nào sống lại được. Người kia vừa rồi vẫn có thể cử động, chứng tỏ anh ta còn chưa chết. Thầy thuốc thấy ý kiến của mình và kỳ thắng lợi không hợp nhau, nên không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, trường thôn mời hai người tới, giải thích qua tình huống phát sinh hôm đó. Ý của trường thôn là trước đó làm đại ngưu đã bị chó dại cắn, cho nên bị nhiễm bệnh dại. Bệnh này không chữa được. Trước khi chết, sẽ giống làm đại ngưu ngày hôm qua, cứ thấy người là cắn. Kỳ Thắng Lợi biết bệnh chó dại mà trưởng thôn nói đúng là bệnh dại. Ông ta cũng biết bệnh này không chữa được, hơn nữa còn truyền nhiễm. Thế là Kỳ Thắng Lợi muôn đưa gấp mấy thôn dân bị cắn kia đến bệnh viện trong huyện. Nhưng thái độ của trưởng thôn vẫn giống như hôm trước đó. Không cần, thôn của chúng tôi có thể chữa bệnh này. Kỳ Thắng Lợi thấy không thể lay chuyển được trưởng thôn, đành nói rằng hôm nay mình chuẩn bị xuống núi để đi về. Trường thôn nghe bọn họ nói muốn đi Thì rất vui mừng Ông ta còn bảo Trong nhà làm một ít thịt Để họ ăn trên đường Vị thầy thuốc kia nghe kỳ thắng lợi nói vậy Trong lòng chỉ đành thở dài Sau đó nhanh chóng thu dọn Rồi dẫn ông đi Sau khi hai người rời khỏi thôn Thầy thuốc mới thở vào Nói Chúng ta nên sớm rời khỏi đây Thật ra lần nào lên núi hái thuốc Tôi cũng ở tạm chỗ này Nhưng chưa từng ở đây lâu như thế Kỳ Thắng Lợi không nói chuyện, chân bước nhanh, thầy thuốc vội đuổi theo ông ta và hỏi, anh không cần đi nhanh như vậy đâu, tối hôm nay chúng ta có thể ở tạm trong căn nhà gỗ dưới trần núi. Nhưng Kỳ Thắng Lợi lại nói, không được, trước khi trời tối tôi nhất định phải về huyện, sáng mai tôi phải dẫn bác sĩ vào thôn. Thầy thuốc ngạc nhiên, anh còn định quay lại đó sao? Kỳ Thắng Lợi gật đầu, nơi đó không có bác sĩ, không có thuốc, một vết thương nhỏ cũng có thể bị nhiễm trùng đến chết. Cho nên tôi nhất định phải lên huyện đưa đội vệ sinh dịch tễ quay lại, đồng thời kiểm tra sức khỏe cơ bản cho người trong thôn. Thầy thuốc thở dài thường thượt. Hey, đừng trách tôi không cảnh báo anh trước. Thôn đó không đơn giản đâu. Người bên trong cũng không bình thường. Kỳ Thắng Lợi khẽ cười, nói, đều là người dân bình thường cả thôi. Nếu không bình thường, thì cũng là do cơ thể bị bệnh. Bị bệnh thì phải chữa, tôi không thể để bọn họ tự sinh tự diệt trong núi được. Thầy thuốc cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò ông ta ghi lại đường lên núi, để lần tới dẫn người lên thì không bị lạc đường. Khi quay về đến huyện, Kỳ Thắng Lợi lập tức báo cáo tình hình trong thôn với cấp trên. Vào lúc đó, lãnh đạo huyện rất coi trọng chuyện này, lập tức thành lập một tổ bác sĩ gồm 5 người chuẩn bị lên núi chữa bệnh cho những thôn dân kia. cân nhắc về vấn đề an toàn, trên huyện còn cử thêm hai cảnh sát đi theo họ để phòng những tình huống phát sinh bất ngờ. Bởi vì đa phần bác sĩ trong đội đều là nữ, cho nên tốc độ không được nhanh như kỳ thắng lợi lúc trước. Đến khi bọn họ vào được thôn, đã là buổi chiều của ba ngày sau. Đến giờ, kỳ thắng lợi vẫn nhớ rõ hoàn cảnh lúc đó. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, ánh nắng chiều chiếu khắp thôn nhỏ cô độc trên núi. Mọi thứ đều chìm trong ánh nắng vàng óng. Từ xa nhìn lại Còn thấy mấy người dân đang đi qua đi lại Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ Các đồng chí nữ trong đội y tế Đều nhau nhau cảm thán Nơi này giống như tiên cảnh vậy Kỳ Thắng Lợi vừa định nói cho các cô ấy nghe Trong thôn này lạc hậu đến mức nào Thì đột nhiên phát hiện Dường như trong thôn quá yên tĩnh Mấy bóng người lắc lư khi nãy Cũng không thấy đầu nữa Lúc này Mặt trời cũng sắp lặn, cảnh sát Lý cùng lên núi với Kỳ Thắng Lợi, nói Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh vào thôn đi, nơi này rất vắng vẻ, ban đêm ở lại bên ngoài không an toàn. Kỳ Thắng Lợi gật đầu, dẫn đoàn người đi vào trong thôn. Nhưng chưa đi được bao lâu, ông ta đã cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng. Theo Lý mà nói, hiện giờ đã đến giờ cơm tối, nhưng ông ta không thấy nhà nào lên đèn. Ngay cả ống khói các nhà cũng không có khói bay lên. Một nữ y tá tò mò hỏi Đồng chí Kỳ, người trong thôn này ngủ sớm vậy sao? Kỳ Thắng Lợi lắc đầu Có ngủ sớm, nhưng cũng không đến mức mặt trời vừa xuống núi đã đi ngủ. Lúc này, một đồng chí nữ chỉ tay về đằng trước và nói kia bên kia hình như có người. Kỳ Thắng Lợi nhìn theo hướng tay cô ta chỉ Quả nhiên thấy vài bóng người xuất hiện đằng trước Nhưng không biết có phải do ảo giác của ông ta hay không mà Kỳ Thắng Lợi cảm thấy những người dân này rất kỳ lạ. Theo kinh nghiệm lần trước, Kỳ Thắng Lợi không vội vàng tiến đến, mà dơ tay ra hiệu cả nhóm dừng lại, sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng. Mặc dù mọi người không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn dừng lại im lặng quan sát tình huống trong ngôi làng. Kỳ Thắng Lợi một mình đi về trước, ông ta cẩn thận quan sát hành động của những người dân kia. Phát hiện bọn họ cứ đi qua đi lại không hề có mục đích. Lúc này mặt trời đã lặn, không phải mọi người nên nhanh chóng về nhà chuẩn bị cơm chiều sao? Sao lại cứ đi đi lại lại lung tung bên ngoài? Kỳ thắng lợi lại bước thêm mấy bước về đằng trước. Cũng nhờ những bước này mà cuối cùng ông ta mới nhìn rõ tình trạng của những người dân kia. Toàn thân bọn họ đầy máu, làn da bên ngoài đã thối giữa đến không còn nguyên hình. giống như những xác thối vừa mới chui từ dưới mộ lên. dáng vẻ của họ khiến kỳ thắng lợi nhớ đến người bị đập vỡ nửa hộp sọ mà vẫn lao lên cắn người lần trước. sự sợ hãi trong lòng khiến ông ta lùi lại hai bước theo bản năng. không cẩn thận đạp phải một cành cây khô. mấy người dần đang lắc lư vô định, đột nhiên giống như bị điện giật nhanh chóng lao thẳng về phía ông ta. đội y tế đằng sau chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy Kỳ Thắng Lợi mặt xám xịt chạy quay lại Một người cảnh sát cùng lên núi ngạc nhiên hỏi Đồng chí Kỳ sao thế Kỳ Thắng Lợi không có thời gian giải thích Vừa lao về phía bọn họ vừa phất tay gào lên Nhanh tìm chỗ trốn đi May mà hai người cảnh sát phản ứng kịp Bọn họ lập tức kéo mấy người trong đội y tế trốn vào trong sân một ngôi nhà Còn Kỳ Thắng Lợi vì chạy nhanh Nên cũng thoát khỏi truy đuổi của những người dân kia Cả đội y tế đều kinh hồn bạt vía trốn trong sân Đến thở cũng không dám thở mạnh Cuối cùng Kỳ Thắng Lợi phát hiện ra một điều Đó chính là thị lực của những người này đều không tốt Dường như đều dựa vào tiếng động ông ta tạo ra Để đuổi theo ông ta Sau khi đám người kia mất phương hướng của Kỳ Thắng Lợi Thì nhanh chóng bình tĩnh lại Lại ung dung lắc lư vô định Một lát sau Sau khi đã xác nhận an toàn Kỳ Thắng Lợi mới lặng lẽ đi đến chỗ đội y tế đang ẩn nấp Nói nhỏ Mọi người cảm thấy mấy người kia có phải bị mắc bệnh dại không? Mấy nhân viên y tế còn chưa hoàn hồn mờ mịt lắc đầu. Thật ra trong thời đại này người dân bị chó dại cắn được đưa đến bệnh viện rất ít. Phần lớn đều là ở nhà tự chữa với tâm lý cầu may. Cho nên những bác sĩ này gần như chưa từng nhìn thấy người phát bệnh. Bởi vậy bọn họ cũng không nói rõ được nhưng người kia vừa rồi là bị làm sao? Trong lúc bọn họ đang bàn bạc nên làm thế nào Đột nhiên cánh cửa ngôi nhà sau lưng bỗng kết két một tiếng mở ra, khiến thân thể mọi người cứng đờ. Sau đó họ từ từ quay đầu nhìn lại, thấy từ trong cánh cửa có một cánh tay nhỏ, dừa dà vẫy vẫy bọn họ, hình như muốn gọi bọn họ vào trong nhà. Mọi người cùng nhìn nhau, ai cũng do dự không biết có nên vào trong nhà hay không. Chỉ có kỳ thắng lợi không hề do dự, bởi vì ông ta biết người có thể vẫy tay với bọn họ chắc chắn là người bình thường. Nên ông ta là người đầu tiên đi vào nhà Những người khác nhìn Kỳ Thắng Lợi đi vào Đương nhiên cũng không dám ở ngoài sân chờ Đều lục tục theo sau ông ta Tình cảnh trong phòng ngoại dữ liệu của bọn họ Lúc đầu Kỳ Thắng Lợi nghĩ Trong nhà chắc chỉ có mấy người trong một gia đình trốn ở đây Nhưng trong nhà lại có đến mười mấy người đang ngồi tụ một chỗ Những người này Kỳ Thắng Lợi đều đã gặp Khi đăng ký nhân khẩu Mặc dù hiện giờ ông ta không thể nhớ tên từng người Nhưng theo tuổi tác và giới tính, nơi này đa phần là phụ nữ và trẻ em, trong đó còn các vợ trưởng thôn bà Triệu. Kỳ Thắng Lợi hỏi nhỏ, bà Triệu, chuyện này là thế nào vậy? Bà Triệu nhận ra người đến là Kỳ Thắng Lợi thì vừa khóc vừa nói, Cậu Kỳ à, cậu quay lại rồi sao? Trong thôn xảy ra chuyện lớn rồi, rất nhiều người chết. Nghe bà Triệu nói thế, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Kỳ Thắng Lợi vội vàng an ủi bà, để bà ấy không khóc nữa. Kể rõ chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có nhiều người chết như thế. Sau đó mấy người phụ nữ cùng trốn trong nhà với bà Triệu, mỗi người một câu, kể lại chuyện xảy ra trong hai ngày nay cho họ nghe. Sau khi Kỳ Thắng Lợi đi, trưởng thôn đã sắp xếp cho những người dân bị thương tập trung lại một chỗ, không những không để người nhà bọn họ băng bó vết thương cho họ, mà còn tuyên bố đợi đến khi trời tối. Sẽ thiêu chết những người đó. Nhưng người kia vốn chỉ bị cắn một cái, cho nên người nhà của bọn họ không đồng ý với quyết định này. Mọi người lập tức náo loạn ngay ở nhà trưởng thôn. Không ngờ đúng lúc này lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng giam giữ những người bị thương. Mọi người đi qua đó thăm dò tình hình, phát hiện cửa phòng đã bị người khác phá ra từ bên trong. Những thồn dần đã phát cuồng đang từ trong đi ra. Mọi người thấy có nhiều người phát cuồng như thế nếu cứ kiên quyết giao tranh trực diện khẳng định sẽ càng có nhiều người bị cắn hơn nữa Thế là đám người nhanh chóng đưa những người chưa bị cắn về nhà tạm thời trốn tránh những người dần đang phát cuồng đó Kỳ Thắng Lợi không hiểu Bà Triệu Bà nói thật cho chúng tôi biết đi Vì sao những người trong thôn chết đi đều nhất định phải hòa táng Người dân bị thương thì không dám xuống bệnh viện khám bệnh Còn cả ông trưởng thôn Vì sao nhất định muốn thiêu chết những người dân mới bị cắn một hai nhát kia? sắc mặt bà Triệu tái xanh, về mặt do dự, dường như không biết nên mở miệng thế nào. kỷ Thắng Lợi thấy thế lập tức khuyên nhủ. Bà Triệu, chuyện đã đến nước này, nếu bà không nói thật, hôm nay mọi người có thể đều phải chết ở đây đấy. Bà Triệu vẫn còn đang do dự, nhưng một người phụ nữ trung niên đang ôm con đã mở miệng nói trước. Cán bộ kỳ, anh nhất định phải cứu chúng tôi. Cho dù anh không cứu được chúng tôi Cũng hãy cứu con của chúng tôi Những đứa trẻ này Không thể tiếp tục sống trong núi nữa Sau đó Người phụ nữ trung niên kia kể lại cho nhóm Kỳ Thắng Lợi nghe một câu chuyện cũ Thời nhà Thanh Thôn tiến lên có tên gọi là Thôn chó dại Sau này có một cán bộ cấp cao Của thời kỳ dân quốc Lúc đi đường tắt qua đây Cảm thấy cái tên chó dại không hay Nên đã vùng bút sửa tên thành thôn tân Sau giải phóng lại đổi tên một lần nữa Thành thôn tiến lên Về sau ngoại trừ người trong thôn Dần dần không còn ai nhớ rõ Thôn bọn họ vì sao lại có tên là thôn chó dại Thật ra thôn bọn họ Có tên là thôn chó dại Cũng không phải vì trong thôn có chó dại thật Mà bởi vì hơn 100 năm trước Trong thôn từng có bệnh dịch hoành hành Loại bệnh lây nhiễm này Khiến người mắc bệnh giống như chó dại Gặp người là cắn Bởi vậy thôn bọn họ Mới bị người ngoài gọi là thôn chó dại Nhưng nguyên nhân nguồn dịch Và cách thức bệnh dịch Bị tiêu diệt triệt để như thế nào Chỉ có người dân trong thôn là biết rõ Năm đó Người dân trong thôn vì muốn trốn tránh chiến tranh Nên đã cả thôn Cùng di dân đến một nơi trong núi lớn Tuy rằng không phải chịu khói lửa chiến tranh Thế nhưng cuộc sống trong núi Cũng không tốt hơn bao nhiêu Đất đai trong núi cằn cỗi Hoa màu không mọc được Không có cách nào để no bụng. Vì để no bụng, đàn ông trong thôn đều vào núi đi săn bắn, hái quả rừng. Cũng miễn cưỡng duy trì được cuộc sống. Không ngờ có một năm, trong núi gặp đại hạn, mấy tháng liên tiếp không có giọt mưa nào. Người trong thôn vì cuộc sống, đành phải mất một ngày đường xuống núi gánh nước về. Nhưng nước này chỉ đủ người ăn. Nếu muốn tưới cho hoa màu trên núi, thì như đổ nước trên sa mạc. thùng gạo của nhà nào cũng đã thấy đáy nếu không tìm được cách khác chỉ sợ người trong thôn đều sẽ chết đói. Không ngờ có một ngày trên đường gánh nước về người dân phát hiện trên núi có rất nhiều động vật chết. Trên người chúng mặc dù không hề có vết thương bên ngoài nào nhưng tứ chi đều cứng ngắc nằm trên đất. Ban đầu người trong thôn nhìn thấy những động vật này chết không bình thường thì không dám ăn. Nhưng một thời gian sau mọi người không chịu được nữa. Trước kia Khi lương thực không đủ, còn có thể lên núi hái lâm sản. Nhưng bây giờ núi gặp đại hạn, cây nấm rau dại cũng không còn, mà những con thú còn sống thì ngày càng ít. Nếu bọn họ không ăn những động vật đã chết kia, chỉ sợ toàn thôn sẽ cùng chết đói. Từng xác động vật được người dân kéo về thôn, thậm chí có xác đã bắt đầu thối rữa Nhưng khi đó, cơn đói đã khiến họ không để ý được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể ăn no, chỉ cần có thể sống tiếp, Những chuyện khác không sao cả. Nhưng những người dân năm đó không biết rằng, mặc dù bọn họ đã giải quyết được nạn đói trước mắt, nhưng lại chôn xuống một tai họa ngầm cho con cháu họ. Hai tháng sau, tình hình hạn hán cuối cùng cung dịu, lâm sản trong núi vật thịt thú rừng lại nhiều dần lên. Nhưng khi mọi người không còn phải lo ăn từng bữa nữa, thì lại phát hiện trên thân thể người trong thôn, bắt đầu xuất hiện từng mảng da có sọc đỏ. Mới đầu người trong thôn không để ý đến những sọc đỏ không đau không ngứa này. đến tận khi có một người dân qua đời ngoài ý muốn, nguy hiểm bất thình lình bùng nổ. lúc đó mọi người đang chuẩn bị hạ táng người chết, không ngờ người đã chết kia đột nhiên bật dậy, gặp ai là nhào tới há mồm cắn ngay. mà những người bị người chết kia cắn, chẳng bao lâu sau. trở nên giống như chó dại chạy khắp nơi cắn người. Cuối cùng, những người dân như chó dại này bị những người khác hợp lực đánh chết. Vốn tưởng rằng giết hết những người dân nổi điên thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện những người bị cắn khi còn sống không hề có điểm nào khác người bình thường. Chỉ khi bọn họ sắp chết mới đột nhiên nổi điên lên cắn người lung tung. Năm đó người trong thôn đã từng mời thầy thuốc ở nơi khác tới muốn tìm hiểu bệnh dịch này. Nhưng sau khi thầy thuốc hỏi rõ tình hình đã phân tích rằng lượng lớn động vật chết trên núi trước đây có khả năng cao là chết vì loại dịch bệnh nào đó. Loại dịch bệnh này vốn không lây từ động vật sang người nhưng bởi vì người dân trong thôn đã ăn xác của những động vật chết vì bệnh dịch nên đã dẫn bệnh dịch vào người. Vì sao người thầy thuốc kia dẫn người lên núi thì một xác động vật đã phân hủy về nghiên cứu. Sau đó nghiên cứu ra được thuốc, mới chữa được cho những người chưa phát bệnh. Lúc đó người trong thôn cho rằng, thứ bệnh kỳ quái này đã được chữa khỏi triệt để. Nhưng thật ra họ không hề biết, bệnh dịch đó không những không được chữa khỏi, mà còn truyền sang đời con cháu bọn họ. Người dân trong thôn khi còn sống, không có gì khác người bình thường. Chỉ khi nào sắp chết, mới đột ngột nổi điên, Cũng bắt đầu từ khi đó, nếu trong thôn có người chết thì nhất định phải hủy thi thể ngay. Điều này đã trở thành một thiết luật lưu truyền đời đời kiếp kiếp trong thôn, không ai được làm trái. Kỳ thắng lợi nghe người phụ nữ kia kể xong thì hiểu ngay. Nói cách khác, những người trong thôn này khi chết nhất định phải hỏa táng, nếu không sẽ biến thành quái vật cắn người, còn đem virus truyền cho người bị cắn. Một người cảnh sát trong đoàn hỏi nhỏ bà Triệu, Những người khác trong thôn đâu Bà Triệu nói Tôi nghe chồng tôi bảo Vào ban đêm Mắt của những người phát bệnh sẽ không nhìn rõ Cho nên ông ấy bảo phụ nữ chúng tôi Dẫn theo trẻ con đến trốn ở đây Còn bọn họ Thì chờ trời, trời tối Sẽ ra ngoài chém đứt đầu những người kia Nếu không trẻ con trong thôn này Không đứa nào còn sống nổi Kỳ Thắng Lợi vội hỏi Chặt đầu bọn họ là chết hẳn sao Bà Triệu gật đầu Chỉ cần chặt đứt đầu thì bọn họ sẽ không sống lại được nữa Đến lúc đó Dùng lửa để thiêu thi thể sẽ không sao Kỳ Thắng lợi hỏi Trong thôn có nhiều người bị phát bệnh rồi sao Bà Triệu không biết lắc đầu Tôi cũng không biết Chúng tôi đã trốn ở đây một ngày một đêm rồi Đêm hôm qua Lúc chồng tôi đưa cơm tới Có nói chúng tôi cứ yên ở đây Đợi đến khi bọn họ xử lý hết những người phát điên Sẽ gọi chúng tôi ra ngoài Kỳ thắng lợi tới biện pháp này không ổn Không phải ông ta chưa từng gặp Những người phát bệnh đó Bọn họ mặc dù đi đứng lắc lư Nhưng động tác khá nhanh Có khả năng ông trưởng thôn chỉ cần không chú ý Sẽ bị cắn bị thương ngay Nghĩ thời đây Ông ta quay lại nhìn hai cảnh sát đi cùng Hai đồng chí có mang theo súng chứ Hai người cảnh sát thoáng ngạc nhiên Sau đó nói với vẻ khó xử Anh muốn chúng tôi dùng súng bắn sao Chuyện này không đúng quy định đâu Dù sao cũng là dân thường, không phải tội phạm. Nếu tùy tiện nổ súng bắn chết bọn họ, sau khi trở về, chúng tôi không thể giải trình rõ ràng được. Kỳ thắng lợi thở dài. Đồng chí cảnh sát, vừa rồi anh cũng nhìn thấy rồi đó, những người dân trong thôn đều bị nhiễm một loại virus kỳ lạ. Nếu như không giết bọn họ, chúng ta cũng không ai sống sót được. Coi như tạm thời không nghĩ đến chuyện sống chết của anh và tôi. Còn những người dân dưới núi thì sao? Những người này, Hiện tại đang bị vây trong núi, nhưng nếu như bọn họ chạy xuống núi, lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tùy nói như vậy, nhưng nếu để ông ta tự tay đi chặt đầu từng người, ông ta cũng chưa chắc có thể làm được. Trong lúc mọi người vẫn còn do dự, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tất cả mọi người lập tức giật thót, tim vọt lên tới cổ. Nhưng đến khi kịp phản ứng mới nhận ra, người có thể gõ cửa, đương nhiên không phải những người đã bị cắn. Lúc này bà Triệu đẩy cánh cửa ra một khe hở nhỏ, một người đàn ông gầy còm chui vào. Chồng tay cầm theo một rổ khoai lang sống. Người đàn ông nhìn thấy Kỳ Thắng Lợi cũng giật mình hỏi. Cán bộ Kỳ, anh... sao anh lại quay lại? Kỳ Thắng Lợi biết người đàn ông này, anh ta là kế toán của thôn, Triệu Hữu Tài, cũng là em vợ của trưởng thôn, em trai bà Triệu. Kỳ Thắng Lợi nói nhỏ với anh ta. Tôi định đưa đội y tế trên huyện đến thôn, để chữa bệnh cho người trong thôn, nhưng không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Những chuyện này hãy khoan nói, bên ngoài thế nào rồi?" Sắc mặt Triệu Hữu Tài nhăn nhó, "Cán bộ kỳ, anh phải cứu chúng tôi, người trong thôn chết rất nhiều, đại cá, hải tử, hầu tử đều phát điên rồi." Đêm hôm qua anh rể sắp xếp mấy người nhân dịp trời tối ra ngoài trật đầu bọn họ, kết quả lại có thêm mấy người bị cắn. Kỳ Thắng Lợi thấy Triệu Hiệu Tài Càng nói càng kích động Lập tức chấn an anh ta Anh đừng hoảng hốt Cùng đi với tôi có hai đồng chí cảnh sát Anh yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài Bây giờ anh phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi Bên ngoài còn có bao nhiêu người chưa bị cắn Triệu hữu Tài ngẫm nghĩ Còn khoảng mười mấy người Kỳ Thắng Lợi hỏi Thế những người phát bệnh đang ở đâu Anh có biết có bao nhiêu người không Lần này Triệu Hữu Tài lắc đầu Chuyện này thì sao biết được Đêm qua chúng tôi chặt đầu được mấy người Còn có mấy người bị thương chạy loạn về nhà mình Còn chuyện những người bị cắn có phát điền hay không Thì không ai nói chắc được Kỳ Thắng Lợi nói với Triệu Hữu Tài Trước tiền chưa cần để ý đến những người bị cắn Bị thương có phát điền hay không Hiện giờ có thể bọn họ chỉ bị lây nhiễm một loại virus nào đó Không thể coi như người đã chết Tôi có đưa theo đội y tế, có lẽ bọn họ còn có thể cứu được, cho nên không thể tùy tiện giết họ. Triệu hữu tài vội vàng gật đầu. Chuyện này thì tôi biết, thật ra bệnh này như thế nào người dân trong thôn đều hiểu rõ. Bệnh này chỉ phát điên khi người ta chết mà thôi. Tổ tiên chúng tôi đã từng lưu lại một phương thuốc dân gian. Đó chính là dùng ốc của người bị bệnh bôi lên vết thương. Nhưng có hữu dụng hay không thì không ai biết. Kỳ Thắng Lợi nghe đến phương thuốc này thì không khỏi lạnh người. Dùng não người để bôi lên vết thương sao? Nghĩ thôi đã thấy sờn da gà rồi. Nhưng bây giờ thứ không thiếu nhất trong thôn chính là đầu người. Đắn đỏ một lúc Kỳ Thắng Lợi quay lại bàn bạc với hai người cảnh sát xem tiếp theo nên làm gì. Một trong hai người cảnh sát đề nghị để một người rời khỏi nơi này về huyện xin tiếp viện. Những thứ kia thực sự rất hùng dữ. Chỉ với hai khẩu súng trong tay bọn họ thì không thể xử lý hết được. Kỳ Thắng Lợi cũng đồng ý với cách này, nhưng vấn đề là ai đi lại thành nan giải. Đoàn người bọn họ nam ít nữ nhiều, nhưng nữ bác sĩ trong đội không thể chạy xuống núi xin cứu viện được, vì một là bọn họ đi đường núi dễ nguy hiểm, hai là bọn họ mới đi con đường này có một lần, nếu lạc đường thì coi như xong. Kỳ Thắng Lợi đề nghị một trong hai người cảnh sát xuống núi xin cứu viện, nhưng hai người bọn họ đều cho rằng như thế không ổn. Thứ nhất vì trong tay bọn họ có súng đồng thời cũng biết dùng súng thời điểm quan trọng có thể bảo vệ sự an toàn của mọi người Thứ hai, chính bọn họ cũng sợ mình đi lạc đường Cuối cùng bàn đi bàn lại tất cả mọi người đều đồng ý để kỳ thắng lợi xuống núi cầu cứu bởi vì trong những người ở đây chỉ có ông ta là người quen đường núi nhất Kỳ thắng lợi cũng biết mình là lựa chọn tốt nhất Nhưng trong lòng ông ta vẫn không yên tâm để những người này ở lại đây nên đã đề nghị đưa đội y tế đi cùng. Nhưng đội trưởng đội y tế là bác sĩ Trương lại nói Không được, chúng tôi đều là phụ nữ. Nếu như anh nhất quyết muốn đưa chúng tôi xuống núi sẽ chỉ khiến anh chậm lại thôi. Không bằng một mình anh xuống núi sẽ đi nhanh hơn. Hơn nữa, chúng tôi dù sao cũng là nhân viên y tế trong thời điểm quan trọng còn có thể xử lý vết thương cho những người bị thương. Kỳ Thắng Lợi biết có nói nhiều cũng vô ích. Đành dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận. Trước khi mình quay lại, không được hành động tùy tiện. Cho dù chuyện gì xảy ra, cũng phải trốn thật kỹ. Nhất định phải chờ ông ta đưa viện binh về rồi tính. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Kỳ Thắng Lợi đi theo triệu hữu tài ra khỏi căn nhà kia. Đúng như bọn họ đã đoán từ trước, thì lực của những người phát điên trong đêm tối bị giảm rất nhiều, chỉ cần không tạo ra tiếng động quá lớn thì có thể dễ dàng rời khỏi thôn. Triệu hữu tài đưa kỳ thắng lợi đến cửa thôn rồi quay lại. Quang đường còn lại, ông ta phải tự đi một mình. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên kỳ thắng lợi đi trên con đường này, nhưng tâm trạng của lần này khác hẳn những lần trước. Ông ta gần như lao nhanh hết sức xuống núi, bởi vì ông biết, cho dù mình dùng tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất một ngày một đêm mới quay lại được. Với tình hình trong thôn hiện tại, ông ta thực sự lo lắng, Nhưng người trong thôn không kiên trì được lâu như vậy. Đúng như kỳ thắng lợi dự đoán, khi ông ta đưa tiếp viện quay lại, đã là xế chiều ngày hôm sau. Khi vào thôn, họ lại thấy trong thôn yên lặng hơn mấy phần. Dường như cả thôn đều không còn người sống. Lần này, người đi theo kỳ thắng lợi đều là cảnh sát trên huyện. Bọn họ nghe, ông ta miêu tả lại, nên đã cẩn thận đến bệnh viện tâm thần, mượn dây chói và bịt miệng dùng cho bệnh nhân. Mặc dù Kỳ Thắng Lợi biết miêu tả những người kia vô cùng hùng dữ, có thể khiến những cảnh sát kia không dám đi cùng, nhưng với tính nghiêm trọng của vấn đề, ông ta cần phải nói rõ ngay từ đầu với cảnh sát. Bởi vì có hơn 10 cảnh sát đi cùng, Kỳ Thắng Lợi cũng vững dạ hơn lần trước, nhưng trước khi vào thôn, ông ta vẫn dặn dò mọi người. Chút nữa, sau khi vào thôn, nhất định không được tạo ra tiếng động lớn. Tốc độ của đoàn người lần này nhanh hơn độ y tế nhiều, Cho nên khi bọn họ đến nơi, mặt trời vẫn còn trên cao, tầm nhìn cũng tốt hơn lần trước nhiều. Quét mắt một lượt, đại khái có thể nhìn rõ tình hình trong thôn. Nhưng Kỳ Thắng Lợi lại phát hiện, trong thôn không có bất kỳ người nào. Ông ta tự hỏi, chẳng lẽ người trong thôn đã giải quyết xong những người nổi điên kia rồi sao? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn những vệt máu đầy trên đất, trong lòng Kỳ Thắng Lợi vẫn run. Chỉ là hiện giờ, Ông ta vẫn chưa rõ máu này là của những người dân bình thường hay là của những xác sống vất điền gặp người là cắn đó. Nhìn máu trên đất, trái tim mọi người đều thót lại bởi vì không nói đến kỳ thắng lợi cho dù là những người cảnh sát đã trải qua nhiều trận chiến cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này. Lúc này đội trưởng Dương lập tức rút súng lục, nói tất cả mọi người cẩn thận. Cả đoàn người nhanh chóng đi đến ngôi nhà Mà đội y tế ẩn nấp, anh ta nhanh chóng bước tới trước gõ cửa. Nhưng lại thấy cửa mở, bên trong không còn một ai. Trong phòng ngoài viết máu thì không còn bóng dáng người nào. Kỳ thắng lợi luống cuống. Hỏng rồi, có khả năng đội y tế đã xảy ra chuyện. Đội trưởng Dương nói nhẹ. Đừng hốt hoảng, hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy thi thể bọn họ. Tất cả vẫn là ẩn số. Hơn nữa còn có hai đồng chí cảnh sát đi cùng. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Kỳ Thắng Lợi không nói gì vì ông ta từng nhìn thấy dáng vẻ của những người gian phát bệnh cho nên ông ta thực sự không có lòng tin như đội trưởng Dương. Sau đó trước hết bọn họ tìm kiếm trong mấy ngôi nhà nhưng vẫn không tìm thấy một người dân nào. Không ngờ đúng lúc họ chuẩn bị tìm kiếm ở nhà tiếp theo đột nhiên nghe thấy từ phía tây của thôn vàng lên hai tiếng súng bằng bằng. Tất cả mọi người đều biến sắc căng thẳng bởi vì trong thời đại này Nếu không phải trong tình huống vô cùng nguy hiểm, vô cùng khẩn cấp, cảnh sát sẽ không tùy tiện nổ súng. Bây giờ bọn họ nghe thì tiếng súng, chứng minh rằng họ đang gặp nguy hiểm hoặc người bọn họ cần bảo vệ gặp nguy hiểm, cho dù là loại nào, cũng đều chứng minh tình huống đã đến mức vô cùng khẩn cấp. Thế là bọn họ lập tức cấp tốc chạy về phía tiếng súng. Kết quả đám người chạy theo hướng âm thanh lại chạy đến khu rừng nhỏ mà đêm hôm trước thôn dân định trồn người chết. Lúc kỳ thắng lợi và hơn 10 cảnh sát chạy đến rừng cây nhỏ Đang ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc Tất cả cảnh sát đều nắm chặt súng từ từ đi tới Trong rừng cây Mấy người đàn ông máu me đầy người Đang ngồi dựa vào nhau Trên mặt họ đều là máu Đã không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu Mà xung quanh họ ngổn ngang rất nhiều thi thể không đầu Nhìn những thi thể kia có cái là do quốc sẻng chém đứt Cái thì do đạn nổ nát đầu cho dù là cách nào hình ảnh đều vô cùng khủng khiếp nếu khả năng chịu đựng kém tâm lý không tốt đã nồn thốc nôn tháo rồi trong lúc mọi người đang ngây ngẩn vì cảnh tượng trước mặt thì một người đàn ông trong đó kinh ngạc nói anh Dương mọi người đến rồi đội trưởng Dương thấy người kia biết mình liền hỏi thử cậu là tiểu vương à lúc này kỳ thắng lợi mới nhận ra người đang nói chuyện là người cảnh sát họ vương đã đi lên núi cùng mình Đoàn người thấy người đàn ông toàn thân đầy máu kia là đồng nghiệp của mình Thì lập tức buông lòng cảnh giác Đi tới gần Kỳ Thắng Lợi cũng vội vàng đến hỏi anh ta Đội y tế đâu Cảnh sát vườn thở ra một hơi Nói Không cần lo lắng Bọn họ rất an toàn Đội chữa bệnh và phụ nữ trẻ em trong thôn Được trưởng thôn giấu trong hầm ngầm nhà bọn họ Kỳ Thắng Lợi thở phào Sau đó vội vàng hỏi Còn mọi người thế nào Có bị thương không Cảnh sát vương lắc đầu uể oải nói Chúng tôi không sao Có điều đàn ông trong thôn chết gần hết rồi Nghe anh ta nói như vậy Ba người đàn ông ngồi bên cạnh Cùng đầu lòng khóc nấc Chuyện là hôm qua Sau khi tiễn kỳ thắng lợi đi Triệu hiếu tài trên đường quay lại Không may bị ngã Bị mấy sắc sống gần đó phát hiện Thế là đuổi theo cắn anh ta Triệu hiếu tài vì hoảng sợ Nên vừa chạy vừa hét Kết quả kéo theo đám sắc sống đuổi theo anh ta càng nhiều. Bà Triệu nghe thấy tiếng hét thì muốn ra ngoài cứu. Nhưng những người khác khuyên bà không nên ra ngoài. Nếu không, chẳng những không cứu được Triệu hữu tài mà chính bà cũng bị những người kia cắn chết. Nhưng bà Triệu không chịu được tiếng kêu thảm thiết của em mình, cứ nhất quyết phải đi ra ngoài. Mọi người thì ra sức ngăn cản, cho nên nhất thời nói hơi lớn tiếng. Kết quả thu hút một đám sắc sống đang lờ lững bên ngoài. Nhưng kẻ kia đã phá tan cánh cửa Cổ bà Triệu bị cắn một miếng lớn Máu chảy ròng ròng trên đất Hai người cảnh sát trong phòng Ý thức được nơi này không thể ở được nữa Cho nên bọn họ nhanh chóng Gọi mọi người ra ngoài Tìm một nơi khác để trốn Cũng chính trong lúc này Một người cảnh sát nổ súng Bắn hạ tên sắc sống đang lao vào trong phòng Bọn họ cũng không kịp nhìn xem tên kia thế nào Chỉ vội vàng chạy ra ngoài Kết quả Khi bọn họ chạy ra ngoài sân thì gặp ngay Triệu Hữu Tài đã bị cắn cả người toàn làm máu. Bởi vì anh ta không ngừng gạo thét nên phía sau kéo theo rất nhiều sắc sống điên cuồng cắn xé. Hai người cảnh sát lập tức nổ súng, đánh bại mấy người đằng sau Triệu Hữu Tài mới miễn cưỡng cứu được anh ta. Nhưng đúng lúc này, những sắc sống chồng thồn đều nhao nhao lao theo hướng âm thanh kéo tới. Mọi người đều biết nếu không rời khỏi nơi này thì chỉ còn nước chờ chết. Cùng mày vào thời điểm mấu chốt, trường thôn dẫn người tới, bọn họ dùng nông cụ đập nát đầu mấy kẻ sắc sống kia, để cho phụ nữ và trẻ con có thời gian chạy trốn. Nhưng trong quá trình chạy trốn, có không ít người bị xác sống cắn, có người còn bị cắn chết tại chỗ. Cuối cùng mọi người cũng liều sống liều chết đưa được phụ nữ và trẻ con, giấu vào một hầm ngầm vừa sâu vừa rộng. Nhưng người còn lại thì cầm vũ khí giết được bao nhiêu thì giết. Kỳ Thắng Lợi nghề cảnh sát vương nói xong, ông ta nhìn về phía những thi thể không đầu trên đất mà lòng đầy ngổn ngang. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến mọi người hoảng loạn. Cho nên biện pháp tốt nhất là tạm thời chấn áp chuyện này xuống. Sau đó đội trưởng Dương rất người đi tìm những người còn sống trong thôn, phụ nữ, trẻ con và một số đàn ông. Tất cả khoảng 20 người, trong đó có một số người đã bị cắn nhưng chưa phát bệnh. Những thi thể không đầu đương nhiên sẽ được hỏa táng tại chỗ Cuối cùng Ngay cả cho cốt cũng bị chôn thật sâu Đây là cách xử lý ổn thỏa nhất lúc bấy giờ Sau khi những người còn sống trong thôn tiến lên Về tới huyện Họ lập tức được đưa đến khoa truyền nhiễm Của bệnh viện tỉnh để kiểm tra Kết quả bác sĩ phát hiện trong máu của bọn họ Có một loại virus cổ vô cùng hiếm gặp Các nhà khoa học phương Tây Đã từng phát hiện ra loại virus này trên cơ thể của động vật linh trưởng. thế nhưng virus trong cơ thể người dân thồn tiến lên hiển nhiên đã xuất hiện biến dị mới khiến bọn họ biến thành sắc sống kinh hoàng như vậy sau một loạt quá trình điều trị virus trong cơ thể họ đã hoàn toàn biến mất nhưng lại dẫn tới một di chứng vô cùng nghiêm trọng đó chính là những người này từ nay về sau không thể sinh con được nữa tập 9 xin kết thúc tại đây Bệnh dịch virus kỳ lạ hiếm gặp, gần như đã tiêu diệt toàn bộ thôn tiến lên trong quá khứ. Nhưng loại virus này có còn lưu truyền đến ngày nay không? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.